các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. có thể tổ chức hôn lễ ở nhà anh chị một lần rồi làm ở đế đô một lần tôi biết họ hàng thân thích cũng không tiện xa xôi lên đây gả con gái là chuyện đại sự không thể qua loa phải tân áo nhiệt nghĩ đến điểm này tôi thấy cứ tổ chức bên anh chị một lần rồi bên tôi một lần họ hàng hai nhà đều đông đủ vui vẻ không biết anh chị thấy sao công hồ danh là bà thẩm già nhân nhân cảm nhận rõ ràng khi mà nói ra câu nói này trên gương mặt của mẹ già nhân nhân biến hóa vô cùng sinh động. Không biết phong tục bên anh chị thế nào, nhưng nhà chúng tôi đều sẽ đáp ứng được. Bà tâm nhìn mắt với già nhân nhân. Không giấu gì anh chị, con bé nhân nhân tôi mới nhìn đã thấy thích rồi. Sau này cũng sẽ coi như con gái ruột của tôi. Chỉ một lời, dưới không để cho con bé hối hận, không để anh chị hối hận khi đem con gái giao cho chúng tôi. Câu nào cũng đều vì cô. Già nhân nhân biết, sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, cha mẹ sẽ nhất quyết để cô sinh ra đứa con này sợ tình thật sự đã đến bước đường tệ nhất rồi, còn đường trước mắt cô giờ đây chỉ có hai ngã thôi. một là gà cho thầm đây thừa, là ma thầm, xưng là đứa bé. hai là phá thai, rồi bố mẹ sẽ đưa cô về quê. sau này đừng nói lời lại dưới giải trí, đến cả cơ hội xông xáo bên ngoài cũng không còn nữa. già nhân nhân cúi đầu vào cơm, chọn giả chết. thầm đây thừa thấy cô như vậy cũng không tiện mở lời, sau đó nhân vật chính là hai người bọn họ, một lời cũng không nói sự biến thành người vô hình. sau khi ăn cơm xong, mẹ có dàn nhân nhân với mẹ của thám tê thừa cùng nhau bàn về chuyện kết hôn. cha của dàn nhân nhân thì bị cha của thám tê thừa kéo đến thư phòng uống trà nói chuyện. từ đầu đến cuối, hai đôi vợ chồng dường như đều không hỏi con mình xem có muốn kết hôn hay không. đúng. và lúc này ý kiến của bọn họ căn bản không quan trọng. dẫu sao giữa bọn họ cũng đã có một đứa con. con đã có rồi, không kết hôn chẳng lẽ lên trời? có con rồi, đương nhiên phải kết hôn. Đây là chuyện không cần bản cãi Thầm tay thừa cùng với giàn nhân nhân Ngồi bên bể bơi Lúc này nắng không gắt Mà nhiệt độ cũng không quá thấp Giàn nhân nhân ngần người nhìn mặt nước Cô không biết nên quyết định như thế nào nữa Nếu cô nói với bố mẹ giàn rằng Cô muốn phá thai Họ sẽ phản ứng như thế nào Nhất định sẽ phản đối Đương nhiên nếu cô kiên trì muốn phá Không có ai có thể cản được cô Nhưng sau khi xảy ra hết thảy Cha mẹ giàn nhân nhân cũng không ngăn cản với con gái mình theo đuổi ướp mờ nữa. Tuy ngoài mặt nói phản đối, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ. Bởi vì bọn họ đều nghĩ giàn nhân nhân sẽ không có thành tích gì, nên cho cô ra ngoài bôn ba, đến khi nào thấy đủ rồi thì quay về. Bọn họ sẽ cho cô về quê, khiến cô chấp nhận cuộc sống mà họ đan bài. Cô có thể phản kháng, có thể chạy trốn, nhưng đến lúc đó cha mẹ giàn nhân nhân sẽ làm gì nữa đây? Gà nhân nhân thở sờ thì có thể chống lại cha mẹ cho cuộc sống của chính mình. Có thể không quan tâm cảm xúc của họ Nhưng cô thì không thể Vì đây không phải là cha mẹ cô Đây cũng không phải là mạng sống của cô Không thể khiến họ buồn Họ tổn thương mà xem như không có chuyện gì Quan trọng nhất là cha của dạng nhân nhân sức khỏe không tốt Năm ngoái đi kiểm tra thì bị cao huyết áp Lúc chủ thân xác này kinh quyết muốn đến đế đô Đã làm cho cha mình tức đến sức và nhập viện vì lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước Bây giờ ông nghe đến chuyện nhỏ thầm Muốn cầu hôn mới bình tĩnh lại Vừa rồi cô còn thấy bố giàn Lên lên uống thuốc Nếu giờ cô muốn phá thai Bố giàn sẽ thế nào đây Cô thật sự không dám đánh cược Bởi vì lúc chưa trở thành giàn nhân nhân Cô cũng đã nghe bố kể Một đồng nghiệp của ông mắc bệnh cao huyết áp Bị đứa con làm cho tức điên Lúc đó cấp cứu không kịp thời Nên suốt huyết não qua đời Cô nào dám liều Càng dựa vào cái gì mà liều chớ Thầm tê thừa ngồi kế bên cô Không nói gì Dường như từ lúc quay về Anh chẳng nói được mấy câu Nếu cô không có con, dưới theo tính cách của bố mẹ già nhất định sẽ kêu cô chia tay với thần tây thừa, bởi vì bọn họ không muốn đẳng hộ đối. Nhưng cô đã có thai, bọn họ làm cha mẹ, dưới tình hồn đối phương muốn trách nhiệm, cưới cô, ý kiến của cô đã không còn quan trọng. Như rất nhiều bậc vụ huynh khác, họ thương cô, điểm này không có gì bàn cãi. già nhân nhân biết bản thân không nên sấn quyết thiểm nữa. Cô để tay lên bụng mình, nhìn thần tây thừa nói. Bây giờ quyết định vẫn còn trong tay tôi chứ? Đúng. Thậm chí tôi muốn kết hôn Anh cũng chấp nhận Đúng Già nhân nhân nhìn anh chậm chậm nói Sau này tôi vẫn muốn đóng phim Có thể sẽ không có thành thức gì Cũng có thể sẽ đi tìm công việc khác Dẫu sao tôi vẫn còn trẻ Giờ nghi đoán được quyết định của già nhân nhân Biểu cảm của thấm tay thừa cuối cùng cũng thay đổi Anh nhìn già nhân nhân Rất lâu sau mới gật đầu Già nhân nhân nghĩ ngợi lại hỏi Anh thật sự cảm thấy Chỉ vì đứa bé này mà kết hôn với tôi Cũng không vấn đề gì sao? Trước đây, bởi vì cô quyết định phá thai nên trong lòng thần bê thờ nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ cô muốn sinh đứa bé này ra, kết hôn với anh. Vậy anh có đồng ý hay không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net